Tiếp theo, mời quý thính giả lắng nghe phần 6A của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh The 100 Absolutely Unbreakable Loss of Business Success Các quy luật bán hàng Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc nhiều vào quy luật mua bán, bắt bật cha mẹ, không ngừng bán giá trị, thái độ và cách cư xử cho con cái để chúng lớn lên trong sự ảnh hưởng trực tiếp của những thứ đã mua được từ cha mẹ. Thầy cô giáo luôn muốn bán những kiến thức,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 Khi bán hàng, bạn nên nói với khách hàng của mình về khoảng thời gian bạn đã làm việc trong ngành kinh doanh, cung cấp dịch vụ sản phẩm. Loại thông tin này rất có sức thuyết phục đối với một người mua tiềm năng. Yếu tố này giúp bạn trở thành sự lựa chọn an toàn hơn khi khách hàng có nhu cầu mua những gì bạn đang bán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung phần 6A. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của quyển sách.